anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, chương là Đồ Nhi Ngoan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết bọn người à uh, Giang Thái Huyền đang đến một cái khu vực mà phải đánh nhau với uh, các cái vị thần khác để tranh đoạt tài nguyên. À không phải. Cái đây nó như kiểu là cái uh, dân thổ địa trong cái cái cái chỗ mà gọi là mưa thần đấy nó có cả um, người rồi Yêu thú rồi các thứ từ lúc trước là đang đánh nhau với một con yêu quái mà à, Giang Tái Huyền thì liên tưởng đến Sa Tăng ở Lưu Sa Hà. Còn đường Tăng thì cho rằng là mình sẽ thu được một vị đồ đệ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Sinh vật hình người lại gầm thét một tiếng, một luồng sóng âm kỳ dị vọng ra, quấy động lên vô tận vọt nước ở trên sông. A-di đả Phật thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đường Tăng chấp tay trước ngực Trong tháng chốc trước cả xa vây xoắn lại Chùm lấy sinh vật hình người kia rồi cuốn lên bờ Đám người chiến mặc cũng vội vã Lui về, cường giả cấp thần linh Cũng đã xử lý xong, những tên còn lại Thì xử lý lúc nào cũng được trang chủ, đồ nhi của bản Tăng đã quay về Đường Tăng đầy vẻ vui mừng Nhìn sinh vật hình người kia Hiện tại các đồ đệ đều không có ở đây Thứ án cẩn nhất bây giờ là một người để mà sai vật Bạn trang chủ cảm thấy là Ăn thịt luôn đi Giang Tây Huyền miệng nhìn sinh vật hình người này hiện ra nguyên hình của ngươi đi, bàn trang chủ còn dễ dàng hạ đau sầu kiến lũ sầu kiến khốn kiếp các ngươi mò mò thả bản thần ra ngay bằng không đợi đến khi các huynh đệ của bản thần đến thì các người không ai sống nổi sinh vật hình người cố sức dãy rụa kịch liệt nhưng không sao thoát khỏi sự trói buộc của cả sa chỉ có thể quát tháo chửi bới ẩm ý a di đà phật đổ nhi ngoan quy y cửa phật sau này hết lòng hiếu kính với vị sư đi Đường tâm chắc tay trước ngực nét mặt hiền tử. Sâu kiến, sâu kiến như các ngươi mà. Bốp, đường tăng nổi giận giáng xuống một cái bạt tay. Còn người thể diện quá rồi phải không? Bần tăng có ý thu ngươi làm đồ đệ, ấy là để mắt đến ngươi. Vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu như thế à? Tinh vật hình người choáng váng càng thêm tức giận, khuôn mặt giữ tận quát. Lũ sâu kiến hèn mọn, các ngươi... Đường tăng vỗ ra một trưởng phong cấm tất cả tu vi của sinh vật hình người, lại phóng ra hai luồng kim quang trói chặt gã không để gã cử động sau đó treo lên đống lửa nướng thịt. Đồ đệ thì ở đâu mà không tìm được, nướng nó. Đại sự không hay rồi, đại vương bị nướng rồi. Từ trong nước sông, sinh linh nhỏ bé kia lại xuất hiện, sợ hãi nhìn cảnh ấy. Màu đi báo cho thiên hà đại vương, mời thiên hà đại vương đến cứu đại vương của chúng ta. Sinh linh nhỏ kia quét ẩm lên. Dưới đáy sông, một con quái vật khổng lồ, lóe sáng hai mắt, nhìn cảnh tượng xảy ra trên cây cổ vàng, đôi mắt hiện ra sự hoảng sợ sâu sắc. Thiên hạ đại vương, xin hãy mau cứu đại vương nhà ta đi. Sinh linh nhỏ vừa thấy con quái vật khổng lồ thì vội vàng kêu lên. Con quái vật khổng lồ không đáp, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng lấp lẻ, rẽ nước bơi về phía xa. Nói đùa gì vậy? Đến đại vương của các ngươi còn bị nướng ăn, ta còn không sánh bằng đại vương của các ngươi, bảo ta đến đó cứu hắn ư hay là đến đó tặng thêm đồ ăn cho người ta. Đại vương, thiên hà đại vương chạy rồi. Sinh linh nhỏ kia lại kêu lên quăng quát. Sinh vật hình người ngớ ra, con mẹ nó, ta có mắt thấy mà. Người đâu cần cố ý nói cho ta nghe. Tên thiên hà chết tiệt kia, ngày thường thì xưng huynh gọi đệ, sao đến lúc tai nạn lâm đầu lại không cứu ta? A di đà phật, trang chủ, bên này còn thiếu chút dầu. Đường tăng chỉ vào má phải của sinh vật hình người, để bàn tăng rạch choán vài đường như vậy ăn sẽ ngon hơn. Mẹ kiếp, ngươi muốn ăn ta thật à? Tinh vật hình người luống cuống là còn định rạch vài đường cho ngon miệng ư? Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là bị ăn, hoặc là bái sư. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, đường tăng nhận đồ đệ hoàn toàn không phải việc thật lòng thật ý, đơn giản chỉ là vì muốn tìm một chân sai vật mà thôi. A-di-đà Phật, bản tăng chính là Phật đà của thế lực đỉnh cấp nơi thần giới. Ngươi đi theo bản tăng, tương lai lên đến thần giới, không người nào dám ức hiếp ngươi. Đường tăng ngạo nghẽ nói Thế lực đỉnh cấp nơi thần giới sau Sinh vật hình người ngơ ngác có chút không dám tin Không sai Chắc đã thấy cà sa và thiền trượng của bần tăng rồi chứ Đó chính là thần khí cao cấp Đường tăng đắc ý nói Thần khí cao cấp Cuối cùng sinh vật hình người kia cũng đã biết Vì sao đường tăng khi có cầm thiền trượng Và không cầm thiền trượng Thì lại có hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt như thế Ta, ta đồng ý bái sư Sinh vật hình người vội vàng nói Nhưng trong lòng lại khóc thầm cái con mẹ nhà ngươi, ngươi đã là thế lực đỉnh cấp ở thần giới, lại chạy đến đây ức hiếp ta là có nghĩa gì? đường tăng hài lòng gật đầu thu hồi thần lực trói buộc, nhìn sinh vật hình người kia. đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu không bẩn tăng sẽ khiến cho người thảm đó. sinh vật hình người sợ hãi gật đầu, người có đến hai món thần khí cao cấp, ta dám chạy xong vậy thì giới thiệu về bản thân chút đi, giang thái huyền nói. sinh vật hình người kia vội vã gật đầu, ta thuộc về bán lòng tộc, tên gọi là kim hà là một trong số vương của chúng sinh linh dưới lòng sông. À, nói cho ta biết nơi này là nơi nào, tình hình ở thế giới này ra sao? Giang Thái Huyền lại nói: nơi này Kim Hà trầm mặc một lát rồi nói: nơi đây là Thần Hà, có rất nhiều sinh linh sinh sống ở đây. Chỉ là cách đây không lâu phát sinh biến cố, Thần Hà từ trên tinh không rơi xuống liên lụy đến bọn ta. Vào đến tinh không, bọn ta cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Từ tinh không rơi xuống xong, Giang Thái Huyền kinh ngạc nói: đúng vậy. Ngàn vạn năm trước đây bọn ta cũng là người của thần giới, nhưng bị người ta trục xuất xuống hạ giới, ra ở trong con sông thần hà trên tinh không, ẩn giật tu luyện, ngàn vạn năm mới bước vào cảnh giới thần linh. Kim Hà giải thích, ở thần hà này mỗi ngàn năm sẽ có một trận mưa thần đổ xuống, nhờ vậy nên thần lực của ta mới tiến bộ, không biết vì sao lần này lại đến sớm hơn thời hạn. Sắc mặt của Giang Thái Huyền lộ vẻ hoài nghi, nhưng người còn lại cũng hoàn toàn không hiểu, không phải là mưa thần rất trân quý sao, vậy mà mỗi ngàn năm đều có Hơn nữa trên tinh không kia, lại có thế lực nào mà có thể cầm tù cả một đống thần linh giống như là Kim Hà vậy? Trên tinh không, trừ các ngươi ra thì còn có ai nữa? Giang Tây huyền nhúng mày hỏi. Kim Hà lắc đầu, ta cũng không biết. Bọn ta luôn bị giam giữ trong thần Hà, không có cách nào ra ngoài. Vậy nên cũng không thể thấy các sinh linh khác. Vậy còn những nơi khác, người có biết rõ không? Giang Tây huyền lại hỏi. Không biết, bọn ta cũng vừa trải qua biến cố, chưa kịp do xét tình hình. Kim Hà lắc đầu. Giang Thái Huyền không hỏi thêm nữa. Xem ra Kim Hà này cũng không biết được chuyện gì. Vậy dưới thần Hà này có tài nguyên tu luyện không? Long Hạo hỏi. Có một ít nhưng mà đến ta cũng không dùng được. Kim Hà bĩu môi. Đương nhiên là ngươi không dùng được rồi. Long Hạo đảo cặp mắt trắng rã nhìn về phía đường Tăng. Đường Tăng đại nhân. Bào đồ đệ của ngươi đi thu thập tài nguyên đi. Dù sao ngươi cũng là do bọn ta thuê tới. Cũng không thể để ngươi bị liên lụy được. Đường Tăng gật đầu. Lời này của Long Hạo nói quả không sai đờ đồ đệ làm gì chứ còn không phải là giúp sư phụ làm việc hàng ngày sau tổ nhi cho người thời gian một canh giờ mau xuống dưới đem tất cả tài nguyên thuộc lãnh địa của người lên đây. đường tăng nói xong lập tức đánh ra một cái phật ấn đập vào người kim hà. người mà không nghe lời là toi mạng kim hà khẽ run rẩy không dám nhiều lời nhanh chóng lặn xuống đáy sông thu thập tài nguyên. bọn người giang thái huyền cùng ăn thịt nướng đợi kim hà về. thời gian một canh giờ rất nhanh trôi qua nhưng mãi mở dưới nước không có chút động tĩnh nào. Đường tăng đại nhân, đồ lại nực ngồi của ngươi, hình như không biết nghe lời hay là do cách dạy của ngươi quá nhẹ nhàng lòng hạo biểu môi sắc mặt của đường tăng trở nên khó coi một thần ma cao cấp như mình mà không thu thập nổi một thần linh hay sao ngày trước hầu tử mở miệng, một câu sư phụ hai câu cũng sư phụ, còn cái tên kim hà này chưa gì đã muốn làm phản rồi sao đợi thêm lát đi chắc là do nhiều tài nguyên quá ấy mà trên mặt nói sắc mặt đường tăng hòa hoãn lại bỏ lý nghĩ lặn xuống nước để bắt kim hà Một canh giờ lại trôi qua, rốt cuộc đường tăng cũng nổi giận, sắn tay áo định xuống dưới tìm Kim Hà. Thì bỗng nhiên nước sông quấy động, Kim Hà phá nước ngự không bay lên. Sư phụ, tài nguyên tới rồi đây. Cho ngươi một canh giờ, sao ngươi lại đi tới tận hai canh giờ? Trên người ngươi có mùi gì vậy hả? Nét mặt đường tăng hầm hầm, ngươi hại vi sư mất hết cả cái thể diện. Sư phụ, tài nguyên nhiều lắm, trên người đồ nhi có mùi gì đâu? Kim Hà biến sắc vội nói. Đồ nhi, nghe vi sư khuyên bảo một lời. Những thứ thị phi trên đời đều chỉ khiến cho người ta phiền não, chỉ bằng cắt đứt nó đi. Đường Tăng nói với vẻ mặt u ám. Kim Hà biến sắc xoay người định bỏ chạy, nhưng bị Đường Tăng một phát tóm được, hung hăng đánh cho một trận. Nếu còn có lần sau, Bần Tăng không đánh chết người mới lạ. Dạ, sư phụ, đổ nhi không dám. Kim Hà gượng đứng thẳng người dậy, ấm ức nói. Gọi thủ hạ của người lên đây, làm cho vi sư hai cái ghế, thu thập thêm một ít trái cây, thức ăn, sau đó theo vi sư lên đường. Đường tăng nói lên đường đi đâu kim hà ngỡ người ra người định đưa ta đi ư Theo phi sư đến tây thiên đường tăng nhàn nhạt, nhạt nói giang thái huyền trợn trắng mắt ra mẹ nó ngươi tưởng là đang đi thỉnh kinh thật sao Chiếc ghế tựa vàng kim hoa lệ bên trên có khắc vô số phủ văn bốn con hải yêu cấp đế hóa thành hình người cẩn thận từng chút nâng lên đường tăng và giang thái huyền chia nhau ngồi trên hai chiếc ghế dựa bên cạnh đặt các loại trái cây thủy sản còn có kim hà khom lưng đứng một bên cẩn thận phục vụ Một bên có một đội nữ tử, à có một vị nữ tử đang nhóm lửa nướng các thịt của yêu thú cấp đại đế đã được xiên thành từng sâu. Biết hưởng thụ quá, đám người Long Hạo nhìn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, chúng ta không phải đến đây để kiếm tiền ư, sao các ngươi lại thành ra xa đoạn như vậy? Đi thôi, tìm cái tên Thiên Hà Đại Vương gì đó nào, thu thập tài nguyên, Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Dạ, chưởng chủ, vẻ mặt Kim Hà đầy cung kính, sư phụ hắn là Đường Tăng cũng hết sức tôn kính chưởng chủ. Vậy nên hắn càng không dám vượt quyền. Nơi ở của Thiên Hà Đại Vương không xa, rất nhanh đã tới. Đường Tăng liền ăn một linh quả bĩu môi nói, đi bắt hắn lên đây, vì sư chở ngươi. Kim Hà ngước mắt nhìn Đường Tăng, vẻ đắc dĩ thầm than, tội nghiệp cho thân phận bán lòng đáng thương của ta. Sư phụ, xin cho con mượn cả xa của người một chút, cầm đi." Đường Tăng hào sảng nói. Bọn họ lao người xuống sông, Giang Tây Huyền và Đường Tăng Thể ăn sâu thịt nướng nếm linh quả về phần đám người Long Hạo đều đã có linh quả thì cất đi không nỡ ăn ở dưới đáy Thần Hà Thiên Hà Đại Vương hóa thành hình người đang ẩn nấp trong sào huyệt đến cả Kim Hà Đại Vương cũng đã bị nướng hắn không muốn nối gót theo chân Kim Hà Đại Vương tiến thẳng vào sào huyệt của Thiên Hà Đại Vương nhìn chỗ của Thiên Hà sắc mặt âm trầm xuống Thiên Hà người nhàn nhã quá hả Kim Hà Đại Vương đó hà Thiên Hà Đại Vương sợ gây người không phải người bị nướng ăn rồi sao sắc mặt của Kim Hà Sa sẩm lại Người mong ta bị người ta nướng ăn còn không kịp chứ gì? Sau đó thì cướp lấy lãnh địa của ta, cướp vương hậu của ta có phải không?" Nghĩ đến lúc nãy Thiên Hà Đại Vương một mình bỏ trốn không có nghĩa khí như vậy, Kim Hà liền tức giận, hắn lạnh lùng nói, "Một bầy kiến hôi há có thể bắt được bản thân? Bản thân chẳng qua là muốn tương kế tiểu kế, tiếp cận bọn chúng để tìm hiểu tin tức thôi." Thiên Hà Đại Vương trố mắt ra, "Lý do này của ngươi có phải quá gượng ép hay không? Tương kế tiểu kế tiếp cận bọn họ, tiếp cận đến mức mà lên tận bàn ăn của người ta luôn à?" hà, Kim Hà Đại ca, quả nhân uy vũ, tiểu đệ biết là đại ca sẽ không sao, cho nên mới một mình rời đi. Một bầy kiến hôi, tiểu đệ mà ra tay, há chẳng phải làm hỏng đại sự hay sao? Thiên Hà Đại vương cười cười nói. Trong lòng Kim Hà cười lạnh một tiếng, hóa chiếc cả xà hiện lên trong tay bảo quang lấp lánh, còn có những tia kim quang lưu chuyển. Thấy chưa? Đây là thần khí mà bản thân giành được. Thần khí? Thiên Hà Đại vương kinh ngạc thốt lên. Ở thần giới thì thần khí cấp thấp không đáng là gì, nhưng nơi đây là trần gian hơn nữa xem chiếc cả sa này không phải đồ vật tầm thường kim hà đại vương thực sự là cướp được thần khí sau chẳng lẽ đúng thật như lời hắn nói là giả vờ tiếp cận bọn chúng ở trên bàn ăn biến mình thành một món ăn để dễ dàng ra tay sau kim hà mặc cà sa vào người ngạo nghẽ nói đến đây dùng sức tấn công bản thần đi để cho tăng cho người xem thử uy lực của thần khí này đại ca chắc không phải huynh đang đùa với đệ đó chứ thiên hà đại vương ngẩn người ra mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn nhưng chỉ một chút chứ đâu phải áp đảo ngươi chắc chắn muốn để ta đánh ngươi một đòn xong yên tâm đi Vì huynh chỉ muốn cho ngươi xem được uy năng của thần khí này một chút kim hà ngạo nghếch nói thiên hà đã hiểu hóa ra kim hà này đến đây là để khoe mẽ thảo nào lúc đến chẳng động thủ ngay mà lại nói chuyện ván lâu như thế chính là vì muốn khoe khoang món thần khí mà mình vừa mới có được nếu đã thế thì tiểu đệ cũng không khách khí nữa thiên hà trầm giọng quát lên một tiếng thần lực trong cơ thể trào dâng hội tụ vào trong lòng bàn tay phất ra một chưởng đánh thẳng vào tấm cả sa âm uhm. thân thể kim hà run lên tấm cả sa tỏa ra kim quang chói lọi thần lực đánh tới bị chấn động hơn nửa sức mạnh đã tán loạn một nửa còn lại phản kích trở về phụt trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị thiên hà lập tức thổ ra một ngụm kim huyết khiếp sợ nhìn tấm cả sa thần khí quả thật là thần khí đó là đương nhiên kim hà ngạo nghễ nói quất thần khí này lên người ở dưới hạ giới này bản thần đã là vô địch Đại ca, tiểu đệ nhất định sẽ sát cánh ở bên đại ca. Thiên Hà Đại Vương nóng mắt lập tức biểu lộ lòng thành. Kim Hà hài lòng gật đầu nói. Hay là huynh đệ cũng mặc thử một chút xem. Thứ này ít nhất cũng phải là thần khí cao cấp. Đừng nói là trên trần gian này, mà ngay cả thần giới thì nó cũng là vật hiếm có. Úi giời, tiểu đệ lại được vinh hạnh này ư. Thiên Hà không kìm nổi kích động nhưng không dám đồng ý ngay. Ai biết có phải là Kim Hà đang thử lòng hắn hay không? Ngươi và ta là huynh đệ. Cho đệ mặc thử một chút thì có hề gì?" Kim Hà khẳng cái cười nói, nét mặt tỏ vẻ tình cảm của chúng ta rất tốt. "Vậy, vậy tiểu đệ xin mặc thử một lúc nhé." Tiên Hà xoa xoa tay, "Đây là thần khí cao cấp đó, cả đời này chưa từng được khoác lên, chẳng biết là mặc vào sẽ có cảm giác gì." Tiên Hà cẩn thận từng chút nhận lấy cả xa dưới sự chỉ dẫn của Kim Hà mặc vào, Kim Hà nói, "Huynh đệ, phải buộc chỗ này lại, buộc cho thật chắc vào, nếu không rất dễ bị người ta cướp mất." "Vâng, đại ca thật là tốt quá." Nội tâm của thiên hà cực kỳ kích động. Hay là mình khỏi phải trả lại hắn luôn. Dù gì thần khí đã trên người mình rồi, hoàn toàn không cần sợ kim hà nữa. Sau này mình sẽ là thần linh vô địch, là bá chủ mạnh nhất trong lòng thần hà. Trong khi thiên hà đang mải mê tưởng tượng đến lúc hắn mặc cả xa, đánh bại kim hà và tất cả vương giả khác, đột nhiên toàn thân hắn bị siết chặt. Đại ca, xảy ra chuyện gì thế này? Sao thần khí lại siết chặt đệ? À, không sao, chuyện bình thường thôi. Đây gọi là bám chặt thân thể. Nếu không thì rất dễ bị rơi, Kim Hà nói Thì ra là vậy Thiên Hà giật mình Thật không hổ là thần khí cao cấp Nhưng mà sao càng lúc càng chặt hơn thế này siết đến ta đau nhất cả mình Đi Kim Hà bỗng nhiên nắm nút thắt trên cả xa Không sai, hắn thắt chặt cả xa lại Kim Hà, con mẹ ngươi, làm gì đó Thiên Hà luống cuống Đây chắc chắn không phải việc tốt lành gì Không ngờ Kim Hà lại chơi sỏ mình Thiên Hà, cái thứ đồ khốn nạn nhà ngươi Ông đây bị người ta bắt lên nướng mà ngươi lại thấy chết không cứu hả? Mẹ kiếp, vậy mà còn dám tốt giọng gọi ta là đại ca sau Kim Hà cười lạnh một tiếng rồi tát cho hắn một cái bạt tay. Ngươi, đó không phải là kế của ngươi sau Thiên Hà chết đứng. Kế cái đầu ngươi, ai lại chạy lên đống lửa của người ta để mà diễn mưu bầy kế chứ? Kim Hà chửi ầm lên rồi lập tức kéo theo Thiên Hà sông ra khỏi lòng sông, đến thẳng cây cầu vàng. Thiên Hà trợn trắng mắt ra. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Hà luống cuống Trước kia là do ta không đúng, ta đồng ý bù đắp cho Huynh mà. Sau này ta sẽ trung thành tuyệt đối với Huynh. Đại ca, Huynh tha thứ cho ta lần này đi mà. Đại ca. Nghe sư phụ ta xử lý, Kim Hà cười lạnh. Sư phụ của Huynh ư? Huynh có sư phụ từ khi nào? Thiên hạ ngơ ngác, vừa bái xong. Kim Hà không đổi sắc mà nói. Chết tiệt, còn không phải là do người bỏ trốn không đến cứu ta, cho nên ta mới có một sư phụ đấy xong Trên cây cầu vàng nhóm người Giang Thái Huyền chờ đợi hồi lâu. Kim Hà kéo theo Thiên Hà trở về vừa tới nơi đã ném hắn xuống đất và mặt tươi cười Sư phụ, trang chủ, các vị quyết định là chiên dầu hay là xiên nướng đây Thiên Hà ngáo ra con mẹ nó, người bán đứng ta Trước hết lấy tài nguyên đã Đường Tăng thản nhiên nói Nhóm người Long Hạ đã bỏ tiền ra thuê chiến này thì không thể để bọn họ lỗ vốn Được Kim Hà đảo mắt hung tận nhìn sang Thiên Hà bảo thù hạ dưới tay hắn mang tài nguyên lên Rất nhanh từ trong nước có không ít yêu thú nổi lên mang theo tài nguyên còn bê thêm một cỗ thi thể. Bán thần của hoang cổ tộc, Chiến mặt kinh ngạc nhìn thi thể kia. Hả? Đám người Giang Thái Huyền cũng tò mò đi qua xem, sao hoang cổ tộc còn có thứ này? Không phải là bọn chúng đã biến mất cả rồi sao? Thi thể này người lấy từ chỗ nào? Chiến mặc hỏi. Hắn biết cả bán thần này, người nọ là lão tổ bán thần của hoang cổ tộc. Trước đó hai người đã từng tiếp xúc với nhau, không ngờ lần này gặp lại đã biến thành cái xác. Trước khi các người tới đây có một nhóm người nữa, Đã xuất hiện tác oai tác quái ở gần lãnh địa của ta, sau đó bị ta giết chết. Thiên Hòa hoảng sợ đáp: "Chắc bọn họ sẽ không phải bằng hữu của các ngươi đâu, đúng không?" Hiện tại hắn đang rất hoảng loạn, nếu nhắn giết bằng hữu của bọn này có khi nào sẽ bị nướng ăn luôn không? Ồ, vậy bây giờ họ đang ở đâu?" Giang Thái Huyền lên tiếng. "Chắc là ở bên bờ, chúng đang tìm tài nguyên ở lãnh địa của Đại vương Linh Hà." Đại vương Thiên Hà trả lời. "Trưởng tăng đại nhân, ngươi có muốn nhận thêm một đồ đệ không?" Long Hạo thấp giọng hỏi. Bọn họ cũng muốn có được đãi ngộ đặc biệt lúc lên đường được người khiêng. Không, đường tăng lắc đầu. Kim Hà chừng mắt nhìn Long Hạo. Là còn nhận đồ đệ. Còn nhận tiếp thì sẽ không cần ta nữa. Lúc đó, khiêng ta đi nướng luôn thì xong Ta nhận đây. Chiến mặc mở miệng. Thiên Hà chố mắt ra. Ngươi chỉ là một thần nhân, còn ta lại là thần linh. Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Ông bái sư thì lên vỉ nướng. Long Hạo nói. Thiên Hà bất đắc dĩ cuối cùng đành phải bái chiến mặc làm thầy. Còn ký luôn cả hợp đồng và được đường tăng trao cho một cái phật ấn Hình dấu ấn của Hitler Có thể nhìn thấy ghế ngồi của đường tăng đại nhân với chàng chủ chưa Làm cho bọn ta một cái như thế Đẳng cấp thấp một chút Không thể tốt hơn cái của bọn họ Chiến mặc dặn dò Thiên Hà ngáo ra Ta đường đường là thần linh phải đi phục vụ một tên thần nhân và đại đế như các ngươi Cuối cùng Thiên Hà cũng phải làm ra một cái Sau đó khiêng họ đi về lãnh địa của linh hà đại vương Ở bên kia bờ một nhóm nhân tộc của hoang cổ tộc đang giao đấu với một con quái vật khổng lồ trong lòng sông thu thập tài nguyên dưới nước. Đây là cơ duyên giúp hoang cổ tộc ta vùng lên, hy vọng chư vị tranh thủ cơ hội, không tiếc hết thảy để giành được tài nguyên ở đây, sớm ngày thành thần. Một vị cường giả thân nhân ngồi xếp bằng trên không trung, lạnh giọng lên tiếng. Vâng, Láo Tổ, một thành viên của hoang cổ tộc vừa khiêng yêu thú lên bờ vừa trầm giọng đáp. Linh Hà Đại Vương, thần phục bản thần ta sẽ tha cho một mạng một vị lão tổ hoang cổ tộc lơ lửng giữa không trung, khinh thường nhìn người trước mặt, quanh thân hiện lên sức mạnh pháp tắc dày đặc, khí tức dâng trào cho thấy người nọ đã vượt qua cường giả thần nhân, bước vào cảnh giới thần linh. còn kiến hồi hèn mọn đi tìm chết. ở trên người của linh hà đại vương chảy đầy những lớp vảy màu vàng. anh âm trầm nhìn về phía lão tổ hoang cổ tộc cũng không gấp rút động thủ. bọn họ đã giao chiến nhiều lần không ai làm gì được đối phương. giết. lão tổ hoang cổ tộc hét lên đánh ra một trường pháp tắc chấn động hư không vặn vẹo thiên địa đảo lộn biến sắc uy áp của thần linh dung chuyển không dứt hống tiếng gào thét vang vọng trong tay linh hải đại vương xuất hiện một cây trưởng thương đâm thẳng ra ngoài mang theo nước sông bất tận quấy đảo cả không gian uhm. hai bên va chạm khiến thiên địa xoay vần nước sông cuộn trào mãnh liệt cả hai đều bị chấn động sầm mặt nhìn đối thủ các người đang làm gì vậy đột nhiên một giọng nói nghi hoặc chuyển tới mang theo cả một bầu trời thấm đầy mùi thịt nướng Hai vị thần linh đồng loạt khựng lại ngờ ngác nhìn lên trời Đại đế nâng ghế nằm Mỹ nữ đang đứng thịt Thiên Hà Đại Vương chấp tay đứng thẳng bày ở phía trước Trên mặt lộ vẻ cao ngạo Thiên Hà Đại Vương Linh Hà Đại Vương mừng rỡ Tuy quan hệ giữa hắn và Thiên Hà bình thường Nhưng hoang cổ tộc là kẻ ngoại xâm Mà bọn họ lại là một thành viên của thần Hà Cho nên có thể xem như một phe Cường giả thần linh Lá tổ hoang cổ tộc kinh ngạc Cường giả thần linh vừa ra mặt là có khí thế thật. Còn có cả đại đế khiêng kiệu nữa. Nhưng mà sao lại có hai cái ghế? Hoang cổ tộc bên dưới nuốt nước miếng Trong lúc khoảng sợ cũng mang theo một ít nguy hoặc bốp. Chợt có một cái đuôi quân đuôi kim sắc lao tới quất vào thiên hà đại vương khiến hắn lảo đảo. Theo sau là giọng nói vang lên. Tránh giả, tránh tầm nhìn của ta. Mẹ nó, cường giả thần linh chỉ là nô bộc. Linh hà đại vương thu lại ý cười ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiên hà đại vương là ai? Là một bá chủ ở thần hà Là tồn tại nhường nào mới có thể nô dịch được y? Lão tổ hoang cổ tộc thì không ngừng lui về phía sau. Cái đuôi màu vàng đó chắc chắn không thuộc về con người. Có thể sai kiến linh hà đại vương, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. À, hoang nộ, ngươi cũng thành thần linh rồi. Ở trên không chung chiến mặc đình độc đi tới, ngạc nhiên nhìn hoang nộ. Chiến mặc, sao ngươi lại tới đây? Thần linh lão tổ xứng sở khiếp sợ hỏi. Ngươi có thể ở đây, sao ta lại không thể? Chiến mặc nhíu mày, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Thực lực của tên hoang nộ này trước đây cũng chỉ ngang tầm hắn, sao bây giờ lại trở thành cường giả thần linh? Hai mắt hoang nộ lập lòe, hắn nhìn linh Hà Đại Vương rồi lại ngó sang chiến mặc, sau đó lại lùi thêm một khoảng. Chiến mặc, lát nữa chúng ta ôn chuyện sau, ta sẽ giải thích với người, bây giờ phải ứng phó với phiền phức trước mắt đã. Rút quần đi, có hai vị thần linh thì chúng ta không phải là đối thủ, chiến mặc mở miệng. Hoang nộ hơi trầm ngâm, sau đó thân ảnh như điện, hắn quơ tay một cái vạn đạo kim quang lóe sáng bao phủ tộc nhân của hoang cổ tộc rồi hóa thành một luồng sáng bay về phương xa chiến mặt cũng lập tức đuổi theo linh hà đại vương không truy bắt hiện tại hắn chỉ muốn làm cho ra nhã rốt cuộc thiên hà đại vương đang bày cái trò gì và kẻ kia còn khủng bố tới mức nào mới có thể nô dịch hắn người chính là linh hà đại vương sau thân ảnh kim sắc xuất hiện long hạo bay lên từ ghế nằm ghé mắt nhìn linh hà đại vương còn kiến hôi linh hà đại vương sừng sốt má nó chứ Là một con kiến hôi còn chưa bước vào thần cấp. Thiên Hà Đại Vương, ngươi đang nổi điên cái gì? Vậy mà lại bị một con kiến hôi nô dịch, gọi là sư thúc. Thiên Hà Đại Vương bĩu môi. Linh Hà ngáo ra. Ta cảm thấy thế giới này hỏng rồi. Đường đường là thần Linh lại đi gọi một con kiến hôi là sư thúc. Thiên Hà, ngươi bị chập mạch hả? Thiên Hà đi theo sát hoang cổ tộc mà rời đi. Ở trong hư không, nhóm người giang Thái Huyền cũng lén lút đi theo nhằm bảo vệ cho mọi người an toàn. Chạy hơn trăm dặm, lúc này đám người hoang nộ mới dừng lại tại một đỉnh núi cao. Bọn họ nhìn Chiến mặc trong mắt ánh lên cái nhìn lạnh lẽo. Tại sao người lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng phải ai cũng được phép vô đây sao? Chiến mặc kinh ngạc, ta trực tiếp bay vào. Chiến mặc, ta vẫn nhớ ân tình giữa người và hoang cổ tộc bọn ta nên mới không giết người. Nếu người vẫn không chịu nói thật thì đừng trách bản thân vô tình. Hoang nộ âm trầm mở miệng. Người có ý gì? Trong lòng Chiến mặc thầm rét run, sao thế này? Ngay cả ân nhân mà hoang cổ tộc cũng bỏ qua luôn sau Chiến thần À chiến mặc Bản thần đã cho người một cơ hội rồi Sắc mặt hoang nộ ngày càng tối tăm Nơi này là lãnh địa của hoang cổ tộc ta ngươi tùy tiện tiến vào Bản thần vẫn không giết ngươi Ấy là đã trả nợ ân tình Hả? Không giết bản thần là trả nợ ân tình Chiến mặc xùy cười khinh miệt nhìn y Bây giờ người nói cho ta biết Tất cả mọi chuyện ở đây ta cũng có thể không giết ngươi Người vẫn chưa thấy rõ vấn đề xong Hoang nộ cười lạnh Thương hại nhìn chiến mặc, bây giờ bản thân đã trở thành thần linh, đồng thời chuyển hóa sức mạnh pháp tắc mà ngươi chỉ là thần nhân. Trong tộc ta, người có thể giết người không ít hơn con số 20 hả? Chiến mặc vừa kinh hãi lại vừa nghi hoặc. Từ khi nào mặc hoang cổ tộc lại mạnh mẽ như thế? Ở đây từ một thần linh là hoàng nộ, thì còn lại là hai thần nhân nữa, không dưới 20 người, chẳng phải đồng nghĩa với việc hoang cổ tộc còn có thế lực khác sao? Cho người cơ hội cuối cùng. Nếu chịu khai ra bí mật nơi này, ta sẽ thả chết cho. Chiến mặc đứng chắp tay tại chỗ lạnh giọng mở miệng, trông rất có phong thái cao nhân. Người đúng là đang tìm chết, cuối cùng hoang nộ không tìm được sát khí của mình, uy áp thần linh tản ra, sức mạnh pháp tắc dung chuyển, thần quang bắn ra từ trong mắt, hóa thành hai mũi nhọn như kiếm thần lao về phía chiến mặc. Chỉ một ánh mắt của bản thân cũng có thể giết được ngươi. Chiến mặc hơi sững người, giết ta bằng một ánh mắt ư, thần linh thì có thể cuồng vọng như thế à Ông đây còn có cả đồ đệ thần linh đây này Âm uhm. Tiên nhọn xuất kích thân ảnh chiến mặc bất động phía trên trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng vàng Khiến cho tiên nhọn này nháy mắt vỡ nát Dòng sông màu vàng ống từ trên trời đổ xuống Uy áp thần linh bao phủ Pháp tắc sáng rỡ Kim quang tản ra hệt như có thiên thần dáng thế Kẻ nào Hoàng nộ cả kinh Hắn nhìn sang hướng người mới tới Ngạc nhiên nói Kim hà đại vương Bây giờ người còn tự tin giết được bản thân hay không Chiến mặc cởi lạnh. Giữ sức giết người, bản thân kéo chân Kim Hà, các người bắt giữ chiến mặt, ép hắn phải khai ra, làm cách nào vào được đây, nếu có đồng bọn thì lập tức giết hết không tha. Phang nộ gầm lên, trực tiếp xông thẳng tới chỗ Kim Hà đại vương. Các người đừng ra tay, xem ta xử lý hắn, một tôn thần nhân mở miệng, tự tin hút trời. Người muốn đơn độc xử lý ta, chiến mặt sửng sốt là ai cho người cái tự tin đó, bằng cái sức mạnh pháp tắc yếu nhất đó của ngươi sau. chết đi! cường giả thần nhân đạp không vọt tới đánh một trường về phía chiến mặt. Sức mạnh pháp tắc sáng rực lên, xen lẫn sự hưng phấn vô vàng. Nghe danh chiến thần đã lâu, ta sớm đã muốn giao chiến với ngươi. Để hôm nay ta nhìn xem ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh. Chiến mặt không đổi sắc nhìn hắn. Lúc trước người này chỉ là một bán thần, không ngờ hiện tại đã trở thành cường giả thần nhân. Để bản thần dùng pháp tắc của mình nghiền ép quy tắc của ngươi, để chiến thần ngươi xem cho rõ, thần nhân chân chính là như thế nào cường giả thần nhân kêu căng lên tiếng sức mạnh pháp tắc lóe sáng áp xuống một trưởng trong mắt đầy vẻ khinh miệt hoàn toàn không để chiến mặc vào trong mắt nhắc thấy trưởng lực khủng bố ập tới thân sắc của chiến mặc không đổi hắn hơi nâng tay lên siết chặt nắm đấm một quyền cứ thế đánh ra ánh sáng pháp tắc đậm đặc rực rỡ đồng thời mang theo thần nguyên lực tinh khiết mà óng ánh âm một tiếng răng rắc quyền trưởng va chạm với nhau tiếng xương cốt gãy nát vang lên Cánh tay phải của cường giả thần nhân hoang cổ tộc đứt lìa ra, hắn phun ra một búng máu, cơ thể thì bị đánh bay ra hơn ngàn mét. Làm sao có thể? Cường giả thần nhân này ngơ ngác, không phải ngươi chỉ có sức mạnh quy tắc thôi ư? Ngươi chỉ là thần nhân ở hạ giới, mà ta thì còn mẹ nó đạt được cơ duyên, sức mạnh pháp tắc được chuyển hóa, lực lượng trong cơ thể cũng trở nên tinh khiết. Vậy mà bây giờ ta lại bị người đánh bại trong vòng một chiêu. Còn nữa, tại sao quy tắc của ngươi lại biến thành pháp tắc? Chẳng lẽ người cũng có cơ duyên? Bản thân cũng có cơ duyên, chiến mặc cười lạnh, thần nhân ông đây đã mua không ít ánh sáng pháp tắc, tuy không nói là vô địch trong thần nhân nhưng cũng thuộc nhóm hàng đầu. Một tên vừa mới đột phá không lâu như người, lại dám huỳnh hoàng trước mặt ta. Giết, hoang nộ và Kim Hà đại vương bất phần thắng bại, hoang cổ tộc lại xuất hiện thêm một vị cường giả thần nhân, hai người liên thủ ứng phó kẻ địch. Hai tôn thần nhân hợp tác, chiến mặc nắm trường thương trong tay tung một thương càn quét tất quả, thương mang từ trường thương bẻ vạn cả hư không. Thần uy mênh mông làm rung động cả thiên địa uhm. Một thương quét ngang hai thần nhân chịu không nổi một kích, thân huyết tuôn ra như suối, cuối cùng lại bị trọng thương. Chỉ bằng vài đám phế vật các người một mình ta cũng có thể xử lý năm tên, chiến mặc cởi lạnh. Thần nhân của hoàng cổ tộc Đơ nga, Đậu má, chuyện này là sao? Tại sao hai người chúng ta không đánh lại hắn? Pháp tắc mà chúng ta chuyển hóa đều là đồ giả sao? Hai thần nhân muốn khóc nấc lên, vốn có lòng tự tin ngút trời, nghĩ rằng có thể nghiền ép chiến thần ai ngờ lại bị nghiền ép ngược lại. Cho người ngàn vạn cơ duyên, cũng không bằng ông đây có tiền, chiến mặt kiêu ngạo nói. Tập thể hoang cổ tộc ngơ ngác ngàn vạn cơ duyên cũng không bằng có tiền, ai tới đây giải thích cho bọn ta xem, chuyện này con mẹ nó rốt cuộc là sao. Hoang nộ và Kim Hà giao đấu đánh mãi không ngừng, nhắc thấy hai vị thần nhân dưới chướng đều bị chấn áp thì càng thêm phẫn nộ, hận không thể nuốt trưởng chiến mặt. Đổ nhi, người quá chậm, trong không chung truyền đến một giọng nói bất mãn, sư phụ. Con sẽ lập tức hạ hắn." Kim Hà vội đáp. "Sư phụ." Hoàng Nộ sững người ra, "Con mẹ nó, ngươi thân là thần linh mà vẫn còn có sư phụ sao? Đừng nói với ta là trên đó còn có một chân thần đấy nhá. Uhm. Một bàn tay màu vàng từ trên trời rũi ra, bàn tay che trời phủ đất không ngừng bành trướng, rộng như một khoảng trời, nó bao trùm hết thảy tộc nhân hoang cổ tộc vào trong, bao gồm cả Hoàng Nộ. Đây là, vừa thấy nó thì trong lòng Hoàng Nộ trở nên nặng nề, hắn đã nhìn ra được trưởng lực này vẫn chưa đạt tới chân thần nhưng đã có thể uy hiếp thần linh nhất là bây giờ hắn còn đang bị kim hà cuốn lấy ừ. trong bàn tay kim sắc biến hóa ra thành phật ấn chữ vạn ở trên không trung có tiếng phạn sướng vang lên vô số hư ảnh của phật đà hiện ra ngâm tụng kinh văn giết đường tăng ra tay kim hà không dám thở ơ hắn cũng vội vã xuất thủ nhằm quấn chặt lấy hoàng nộ không cho y đảo thoát vỡ cho ta hoàng nộ dùng một trưởng đánh lui kim hà bây giờ bàn tay kim sắc đã lao tới Hắn chỉ có thể là toàn bộ Thôi động thần lực với đồ phá vỡ Bàn tay kim sắc này Bàn tay mổ vàng rơi xuống Thân ảnh hoang nộ chấn động khóe miệng chảy ra vết máu Bàn tay kim sắc vô cùng đáng sợ tựa như trời sập Mà hoang nộ thì chính là một vị thần Đang cố gắng để đứng thẳng Trời sập thì cho dù là thần cũng không chống đỡ được Húng hồ lúc này trong tay kim hà Là xuất hiện một cây thiền trượng trực tiếp sông lên Các người vô sỉ Sắc mặt của hoang nộ trở nên điên cuồng, Hắn chửi ầm lên hai người các ngươi là thần linh mà lại chơi bẩn với ta sao? ầm phụt. tiền trượng nện xuống, hoàng nội bị đánh bay ra ngoài. bàn tay kim sắc kẽ động trực tiếp túm lấy hắn, rồi co rụt vào trong tầng mây. trong tầng mây, đường tăng vừa gặm xong linh quả, bây giờ đang nhìn hoàng nộ ra vẻ ấm ức mà không nói câu nào. giang thái huyền thì bình tĩnh nhìn hắn, làm quen một chút nào. bàn trang chủ là giang thái huyền, tại sao hoang cổ tộc các ngươi lại xuất hiện ở địa bàn của ta? địa bàn của ngươi? Hoang nộ ngây người, đây không phải địa bàn của ta sao? Từ khi nào thì biến thành của ngươi rồi? Chàng chủ đang hỏi nghe kìa, còn không mau trả lời. Một vị yêu thú đại đế gầm lên. Hoang nộ nhớ tới chiến mặc, rồi lại nhìn thoáng qua yêu thú đại đế, rồi lạnh lùng nói. Rốt cuộc thì các ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây? Nơi này là địa bàn của hoang cổ tộc ta. Các ngươi tiến vào thì đã chọc giận tộc ta. Gặp được hoang cổ tộc ta thì các ngươi đều phải chết. Hoang tổ, giang thái huyền trầm ngâm. Hoang tổ là thần nhân đầu tiên của hoang cổ tộc ngươi, chắc hẳn bây giờ còn mạnh hơn cả ngươi. xem ra cơ duyên của hoang cổ tộc cũng là không nhỏ. Hoang nộ lạnh lùng nhìn hắn không đáp, chàng chủ đã hỏi được rồi, chiến mặc ngự không bay tới mà nói. Hoang tổ của hoang cổ tộc bảo chúng tôi đây, Chỗ này còn ba ngày nữa mới mở ra, bọn chúng muốn nhân thời gian ba ngày thu thập đủ tài nguyên để tăng cường thực lực của tộc mình. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, có hỏi được nơi đây là do ai tạo thành không? Không biết chắc hẳn là hoang tổ của bọn chúng biết đó chiến mặc đắp hoang tổ ở đâu giang thế huyền hỏi hoang nộ cơ duyên của các ngươi là gì bán cho ta ta sẽ cho người một cái giá hợp lý hoang nộ ngơ ngác ngươi đùa ta đấy à ta đã bị người bắt làm tù binh rồi giờ người lại muốn mua đồ của ta Chạm ra người vẫn chưa hiểu rõ thân phận của bản trang chủ giang Thái huyền đứng dậy khỏi cái ghế nằm sửa sang lại y phục rồi nghiêm túc nói bản trang chủ chính là thương nhân vĩ đại nhất tinh không tràng chủ của trang mắt đạo chàng. Giang Thái Huyền, nghe thấy chưa? Ánh sáng pháp tắc, một vạn điểm thần ma một sợi. Giang Thái Huyền vừa cua tay thì một sợi ánh sáng pháp tắc liền xuất hiện rồi biến mất. Cơ duyên của các ngươi có thể giúp thực lực các ngươi tăng nhiều như thế chắc chắn là rất đáng tiền. Nếu dùng số tiền đó để đi mua ánh sáng pháp tắc thì tuyệt nhiên có thể mua được càng nhiều đan dược hơn. Lần này hoang nộ thực sự ngây ngời. người. Ngươi bắt ta lên đây, ra tay ác như thế là vì muốn trào hàng ánh sáng pháp tắc với ta ư. Chính nhờ muốn ánh sáng pháp tắc nên ta mới tăng lên chiến lực, chiến mặc trên một câu. Bọn ta tới đây là để thu thập tài nguyên mà kiếm tiền, mục đích cũng giống với các ngươi. Đây chính là nguyên nhân khiến ngàn vạn cơ duyên của bọn ta, liền không sánh bằng tiền của các ngươi sau. Hoàng nộ ngỡ ngàng, chuyện tốt như vậy, có cần báo với hoàng tổ một tiếng hay không đây? Vọng tưởng, tộc ta... Đừng đùa nữa, hoàng tổ của ngươi lợi hại được tới đâu, lợi hại gấp mấy lần ngươi. Cương giả mạnh như đường tăng đại nhân, đạo tràng đã có 4 người lần này số thần linh mà bọn ta phái tới có trưởng ba vị thần nhân thì khỏi cần phải nói người nào người nấy cũng có thể luyện hóa pháp tắc và ánh sáng pháp tắc rồi chiến mặc biểu môi còn địa bàn của các ngươi sau ngươi phải cảm thấy may mắn vì người gặp là chàng chủ chứ không phải là đám người kia nhóm người bọn họ còn hung hăng hơn rất nhiều lần hồn hò thích nhất là đám thần linh như các ngươi khá là đáng tiền vàng nộ trận trắng mắt các ngươi còn muốn bán cả thần linh chiến mặc Rốt cuộc thì ngươi đã tiếp xúc với thế lực hung tàn nào vậy? Nhìn tộc nhân của hoang cổ tộc bên dưới sang thái huyền không thèm để tâm đến. Nhóm trên mặt có muốn cướp tài nguyên của bọn họ thì hắn cũng chả quan tâm. Lúc mà mang hoang nộ trở lại bờ sông Thần Hà, Linh Hà Đại Vương đang ngơ ngác nghe Thiên Hà giải thích. đổ nhi ngoan, trên mặt ngự không tới, cười tùm tìm nhìn Thiên Hà. Đồ nhi, hoang nộ trợn tròn mắt, còn mẹ nó, một thần nhân như ngươi lại có thể nhận một thần linh làm đồ đệ sau. Các người ép buộc thần linh này có đúng không? Thấy cái này bao giờ chưa? Trong tay Long Hạo lấp lánh ánh sáng, sức mạnh pháp tắc. Ánh sáng pháp tắc, Linh Hà không có chắc chắn hồi đáp, tuy trước kia chưa từng gặp qua nhưng cũng đang nghe qua đại danh của ánh sáng pháp tắc, lúc này nhìn nó hắn không khỏi kinh ngạc kêu lên. "Đúng thế, ngươi đưa tài nguyên dưới nước của ngươi ra, ta đưa cho ngươi ánh sáng pháp tắc thế nào?" "Được." Linh Hà nuốt nước miếng, đại đa số tài nguyên trong thần Hà đều không có tác dụng với hắn lúc này có thể đổi lấy ánh sáng pháp tắc thì hắn đương nhiên đồng ý Ta mệnh lệnh của kim hà tài nguyên dưới nước được thu thập lại hắn liền kích động nói đưa tài ánh sáng pháp tắc số tài nguyên này ngươi cứ lấy hết đi nhiều đây là tất cả tài nguyên của người thật à long hạo nhíu mày à đúng rồi người đợi ta một chút linh hà lủi vào trong nước không bao lâu lại trồi lên trong tay là một miếng khoáng thạch đen nhánh đây là một khối khoáng thạch thần cấp cho người luôn à long hạo hài lòng gật đầu sau đó liền đổi thành ánh sáng pháp tắc Tiên Hà và Kim Hà vô cùng hâm mộ, bọn họ không quánh sáng pháp tắc, số tài nguyên kia đưa không cho nhóm người Long Hạo rồi. Trang chủ Giang Thái Huyền đi tới Long Hạo vội tiến lên nghình tiếp. À, ban Trang chủ định mở chi nhánh đạo tràng ở đây, ngay chính giữa cầu. Các người ai bận việc thì đi đi. Giang Thái Huyền nói. Đi chung đi, săn bắn mấy thứ mới có. Long Hạo đồng loạt mở miệng. Ngay trung tâm cây cầu vàng, Giang Thái Huyền liên hệ với hệ thống xây dựng đạo tràng. Thần ma đạo chàng chuyên chế tạo, thu mua bổi dưỡng thần ma. Nhìn biển hiệu của đạo chàng mà ba vị thần linh dưới sông và hoang nộ đều xứng sở. Chàng chủ, xem cái đống này của ta đáng bao nhiêu tiền. Long hạo vội lấy tài nguyên ra. Tổng cộng là năm ngàn vạn. Giác tái huyền thương hạ, nước mắt. Nhìn Linh Hà Đại Vương. Linh Hà Đại Vương nghe vậy nghẹt mặt ra. Ngay cả ý nghĩ giết Long hạo cũng có. Chàng chủ, tại sao ngươi lại không mở đạo chàng sớm hơn? Tại sao lại phải đợi tới khi ta bị hố, rồi mới mở nó chứ? Năm ngàn vạn của ta, mà chỉ mua được một sợi ánh sáng pháp tắc sau. Chúc mừng! Kim Hà và Thiên Hà đồng thanh trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hai mắt hoang nộ thì dính chặt vào ánh sáng pháp tắc. Một ngàn vạn một sợi, má nó, sao rẻ vậy? Số tài nguyên mà mình đã tiêu hao để trở thành thần linh, đủ mua được rất nhiều ánh sáng pháp tắc. Hắn cảm giác bản thân đã lỗ mấy trăm triệu rồi. Chiến mặc, người mau tả ta ra, lúc trước là ta không đúng vang nộ vội vàng xin tha người cũng đã tịch thu tài nguyên của ta cũng đã hả giận rồi trước biển hiệu của đạo tràng trào ngay trước mắt thu mua thần ma ai biết là chiến mặc này có bán thần linh luôn không thả ngươi chiến mặc bĩu môi lấy ơn báo bán không nói là còn dám nói chỗ này là địa bàn của ngươi sao? là của mọi người là địa bàn của mọi người ta chỉ nói đùa thôi Hoàng nộ cười nói lần này thì tha cho ngươi hy vọng là người tuân thủ luật pháp chiến mặc suy nghĩ một chút rồi mới Mời đường tăng thả hoang nộ ra, sau đó quảng trón một quyển sách pháp luật. Phạm là nơi có đạo tràng thì đều phải tuân thủ theo pháp luật. Hy vọng là sau này người sẽ không tái phạm nữa. Đồng thời trông coi kỹ tộc nhân của mình. Nhất định, nhất định. Hiện tại ngay cả thở, hoang nộ cũng không dám thở mạnh, chỉ cười gượng đáp. Sư phụ, Kim Hà Thiên Hà đồng thời lên tiếng, nhìn về phía sư phụ của mình. Bọn họ cũng thèm thuồng thương phẩm của đạo tràng lắm. Sau này kiếm được thì hiểu kính sư phụ hai phần, số còn lại thuộc về các ngươi. Chiến mặc nói, bây giờ cũng không có chuyện gì, nếu như có việc thì đương nhiên, sẽ bảo bọn Kim Hà đi làm. Chư vị, ta rời đi một chuyến để xem tộc nhân của ta. Hoang nộ chắp tay cáo tử, rồi ngự không rời đi. Đi, chúng ta cũng đi thu thập tài nguyên thôi. Kim Hà nhận được thẻ hội viên, sau khi bỏ lại một câu thì trực tiếp trầm mình xuống nước rồi gọi thuộc hạ. phân cho bọn ta một ít thuộc hạ của ngươi. Chiến mặc và long hạo lên tiếng. Hai vị thần linh không dám từ chối, vội vàng đồng ý, rồi đưa cho bọn họ mời con yêu thú cấp đại đế để dấy lòng sông. Giang Thái Huyền cũng là truyền tin, thông báo với những người khác rằng hắn đã mở đạo tràng ở nơi đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong phần sau. Bye bye cả nhà.